Tác phẩm Hành trình đến thành công của tuổi trẻ Tác giả Roger Leslie Người dịch Nguyễn Văn Phước, Huy Hoàng, Tâm Hằng, Ngọc Hân Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành Người đọc Thiên Ân Thư viện sắp nói hướng dương dành cho người mù thực hiện cuộc đời là những chuyến tàu nơi đó có những nhà ga có những điểm đến và những người đồng hành và bạn chính là người quyết định sẽ lên chuyến tàu nào sẽ đi với ai và muốn đi đến đâu first News. bằng những trải nghiệm đau đớn của tuổi niên thiếu và những trăn trở thao thức của tuổi trưởng thành của chính bản thân mình tôi đã dồn hết tâm huyết để viết nên cuốn sách này với ước mong các bạn trẻ bây giờ Sẽ chọn được những chuyến tàu để gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công như chính ước mơ của các bạn. Roger Leslie Lời giới thiệu, cuộc đời là những chuyến tàu. First News trân trọng giới thiệu đến các bạn cuốn sách. Với những ý tưởng độc đáo và thực tế này, khi bước vào cuộc sống, bất cứ ai trong chúng ta đều có rất nhiều sự lựa chọn. Học tập, nghề nghiệp, bạn bè, tình yêu, ước mơ và sự nghiệp. Chúng ta phải tự khám phá, tự xoay sở, tự vượt qua những thất bại, thử thách để được trải nghiệm, để lớn lên và trưởng thành. Nhìn lại rất nhiều lần, chúng ta đã quyết định theo cảm tính, theo thói quen của chính mình, hay đi theo những lối mòn, những khuôn mẫu mà người khác đã vạch ra, đã định sẵn, để sau cùng chúng ta chật nhận ra rằng, Và ước mơ được quyết định lại. Được sống thật với ước mơ và hoài bão của chính mình. Roger Leslie, một nhà giáo ưu tứ, một học giả nổi tiếng của các trường đại học, với những tư tưởng sáng tạo và sâu sắc, bằng chính trải nghiệm cực kỳ vất vả và đau thương thời niên thiếu, cộng với tình yêu, lòng trắc ẩn, sự tâm huyết, và trân trọng những ước mơ, những khả năng có thể thực hiện được của những bạn trẻ mà ông tiếp xúc hàng ngày đã thôi thúc ông thực hiện tác phẩm Hành trình đến thành công của tuổi trẻ. Success Express for Teens này ông đã hình tượng hóa con đường đi đến thành công của chúng ta như những chuyến tàu tốc hành vượt qua những chặng đường thú vị để đi đến đích. Và cuộc đời là những chuyến tàu nơi đó có những nhà ga có những điểm đến và những người đồng hành. Và bạn chính là người quyết định sẽ lên chuyến tàu nào, sẽ đi với ai và muốn đi đến đâu. Ý tưởng sáng tạo, tâm huyết, sự trải nghiệm, trí tưởng tượng bay bỏng nhưng rất thực tế của ông đã làm cho cuốn sách có một sức lôi cuốn kỳ lạ với bạn đọc. Cuốn sách đưa chúng ta đến niềm cảm hứng, những cảm xúc lãng mạn, nhưng vẫn giúp chúng ta cụ thể hóa được những giai đoạn và mục đích của cuộc sống chúng ta. Nơi đó có những con tàu, những chặng đường mà chúng ta sẽ được toàn quyền quyết định. Trên những chuyến tàu đó, bạn sẽ luôn chủ động và có được một tầm nhìn, một viễn cảnh để thực hiện những việc mà bạn mong muốn. Đây là cuốn sách giúp chúng ta lý giải và nhận ra được ước mơ trong từng giai đoạn cuộc sống của mình và tìm được những cách, những con đường để biến những ước mơ đó thành sự thật. Ý nghĩa của cuốn sách sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta trong những cuộc hành trình phía trước. Giúp chúng ta đạt được những thành công trong tương lai. Và đây là cuốn sách không chỉ thiết thực cho các bạn trẻ, mà còn dành cho bạn đọc mọi lứa tuổi. First News Hành trình đến thành công của tuổi trẻ của Roger Leslie thật sự là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ và là ngôi sao chỉ đường cho các bạn trẻ tự tin và mạnh mẽ hơn khi tham gia những cuộc hành trình thực hiện những ước mơ của cuộc đời thành công sẽ đến với những ai có tầm nhìn và biết tin vào chính mình Debbie Wumak Giám đốc Nhân lực Hiệp hội Thanh niên TESAT Hành trình đến thành công của tuổi trẻ ra đời thật đúng lúc và nhanh chóng thu hút mọi người bằng hình tượng ngôn ngữ chân thật đi vào lòng người cuốn sách là một định hướng mới cho tuổi trẻ hiện nay Ern A. Grandman, Tác giả quyển trò chuyện về cái chết và sự sống. Đây là cuốn sách vô cùng hữu ích cho các bạn trẻ, cho những ai đang khám phá cuộc sống bằng những lời khuyên hữu ích và hướng dẫn thiết thực. Cuốn sách sẽ giúp các bạn trẻ định hướng đến hạnh phúc và thành công trong quá trình tự khẳng định và nhận thức bản thân. Laurie L. Patterson, Hiệu trưởng trường BALS Quyển sách thực sự bổ ích với những kỹ năng và cách nhìn giúp bạn đọc chủ động trong học tập cũng như trong mọi hoạt động khác trong cuộc sống của mình Hima nhà tư vấn giáo dục Đây là quyển sách cần thiết cho học sinh và sinh viên Những ý tưởng sâu sắc của Roger là nguồn động viên giúp bạn đọc phát huy hết khả năng năng lực bản thân và sự sáng tạo Tự tin, dám nghĩ, dám làm để theo đuổi mọi ước mơ của mình Tôi chúc các bạn trẻ sẽ gặt hái được nhiều thành công qua những trang viết đầy nhiệt huyết của tác giả. Sue Edward, Giám đốc Hiệp hội Thể thao Học sinh sinh viên Roger Leslie là một thầy giáo đầy tâm huyết. Với quyển sách này, các bạn học sinh, sinh viên chắc chắn sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị về năng lực tiềm ẩn của mình, cũng như sự tự tin vượt qua rào cản bản thân để thực hiện những đột phá của tuổi trẻ. Tiến sĩ Karyl Robin, Hiệu trưởng trừ Claire Rook. Một quyển sách tuyệt vời hướng đến các em đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đọc xong cuốn sách, ngay ngày mai tôi sẽ mua một tấm bản để cho con gái tôi tự làm hành trình của cuộc đời. Sheila Drian Maslin, tác giả cuốn Ma túy và Giới Trẻ. Ngay cả tôi, ở tuổi 40, còn thấy phấn chấn với những cuộc hành trình sắp tới của mời mình, điều mà tôi không có được trước khi đọc cuốn sách. Amanda Matheson, Giám đốc công ty ASC Tìm một chiếc vé, chọn một con tàu Năm tôi 17 tuổi, một sự kiện xảy đến vào một buổi chiều thứ sáu định mệnh ấy đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi Trước đó, tuổi thơ tôi là một chuỗi những ngày khổ sở và thật đáng thương. Khi bước vào trường trung học, tôi thua mình cho đám bạn. Vì thấy họ quá lạ lẫm và không dám kết bạn với bất kỳ ai. Thay vì cố gắng thoát khỏi tình cảnh đó, tôi lại ngày càng đắm chìm trong cảm giác cô độc, chán trường và tuyệt vọng. Mặc dù tôi có được nhiều điều mà người khác ước ao. Một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe tốt, một trí thông minh, một vẻ ngoài không có gì phải phàn nàn, ngoại trừ đôi lúc... Xen lẫn những cảm giác tiêu cực đó Thế nhưng tôi vẫn thấy chán nản vô cùng Cùng gia đình chuyển đến một nơi mới Đã giúp tâm trạng tôi phấn chấn hơn Ở ngôi trường mới tôi thấy mọi thứ đều khác hẳn Tôi bước vào năm thứ hai ở bậc đại học Với một niềm hy vọng tràn đầy Nhưng vẫn chưa có điều gì giúp tôi cảm thấy rằng mình có thể có được cuộc sống tốt hơn Và trong tôi, niềm hy vọng đó vẫn chưa chuyển thành cảm giác tự tin Ba mẹ tôi luôn bảo tôi là một đứa con ngoan, thầy cô vẫn khen tôi vì đạt những kết quả học tập tốt. Tôi đã có được những người bạn rất tuyệt vời, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi thấy mình giống như một chàng sinh viên năm nhất vẫn còn rất nhiều thiếu sót và thiếu tự tin. Bởi chưa hiểu nhiều về cuộc sống, nên tôi biết mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đương đầu với những cảm xúc đang từng ngày đè nén trong tôi. Vào một buổi chiều nóng nực, tôi lái xe một mình chạy dọc trên con đường Little York. Vắng vẻ và trong lòng cảm thấy buồn khi nghĩ về mình và cuộc đời mình Khi dừng lại ở một ngã tư, tôi bật cuộn băng Beast of Eight của ca sĩ Stick và vẽ ra ngoài xa lộ Lời của một bản nhạc mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần chật làm tâm trí tôi bừng sáng Bài hát ấy đã đem đến cho tôi đúng những gì mà tôi đang khao khá kiếm tìm Đó là một niềm tin vào cuộc sống Tôi thấy vui vì cuối cùng tôi đã tìm thấy con người mà mấy lâu nay tôi vẫn luôn đi tìm. Tôi cảm thấy hài lòng về chính bản thân mình và tôi hoàn toàn tin vào điều đó. Hôm nay tôi rất vui. Bài hát không lãng mạn, không sâu sắc, nhưng lại đem đến cho trái tim tôi đúng những gì mà nó đang khát khao, kiếm tìm. Đó là một niềm tin vào cuộc sống. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hẳn lên. Cảm giác yếu đuối bấy lâu nay vẫn luôn ngự trị trong tôi, chợt tan biến. Chính trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, kể cả những cảm xúc, đều do tôi quyết định, do tôi chọn lựa. Điều đó cũng giống như tôi. Đến ga xe lửa và chọn những chuyến xe lửa nào sẽ đưa tôi đến nơi muốn đến. Tôi nhận ra rằng tôi có quyền chọn hướng đi cho cuộc đời mình và tôi phải hoàn toàn giữ trách nhiệm cho những quyết định đó. Rõ ràng, cái cổ thời niên thiếu... Tôi đã đáp lên một chuyến tàu và tự chút lấy toàn những thất bại. Vào đêm hôm đó, tôi nhận ra rằng hoàn toàn có thể xuống tàu và chọn một chiếc vé của bất kỳ chuyến tàu nào khác. Dù còn trẻ và chưa có kinh nghiệm về cuộc sống, nhưng điều đó không quan trọng. Dù rằng tôi vẫn luôn cảm thấy mình như một anh chàng sinh viên năm nhất, Và không biết phải làm thế nào để có cuộc sống như mong đợi Điều này cũng không quan trọng Điều quan trọng là bản thân tôi phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình Bỏ qua quá khứ Cuối cùng tôi đã xác định cuộc đời mình có thành công hay không Sẽ vui hay buồn Sẽ hạnh phúc hay bất hạnh Đều là do tôi Không ai và không điều gì có thể quyết định thay tôi Tôi cảm thấy phấn khởi trước khám phá mới mẻ của mình, chỉ trong một tích tắc của một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Tôi đã đi trên con đường đó và nghe bài hát đó rất nhiều lần. Trước đó, tôi luôn cho rằng cuộc đời của chúng ta chỉ thay đổi trước những bước ngoặt lớn như nỗi đau mất mát người thân, niềm vui bất ngờ như trúng số hay đột nhiên trở nên giàu có. Nhưng đối với tôi, cuộc đời tôi đã thực sự thay đổi vào buổi tối hôm đó. Đôi khi, chúng ta có thể sẽ tìm thấy chính mình qua những trải nghiệm rất đổi bình dị thường ngày. Chính bài hát giảng dị ấy đã thôi thúc tôi phải quyết tâm sống hạnh phúc. Và biết đâu, hình ảnh về một chuyến tàu sẽ giúp bạn tìm lại được những điều mà bạn vẫn luôn trăn trở. Suy tư nói một cách hình tượng. Đêm hôm đó, tôi đã đổ chiếc vé khiến tôi luôn cảm thấy thương hại cho bản thân mình và mua chiếc vé của chuyến tàu hạnh phúc. Chiếc vé này có nhiều chặn hơn vì hành trình của chuyến tàu này cũng chi tiết hơn. Và do vậy, tôi cũng cần phải quyết tâm hơn để có thể đi đến chặng đường cuối cùng. Và chuyến tàu cũng cần có sự hỗ trợ của tôi để các máy móc luôn được cung cấp nhiên liệu vừa đủ. Khi tôi chọn một chuyến tàu, tôi biết mình cần phải nỗ lực hết sức, nhưng tôi sẵn sàng làm điều đó bởi vì tôi muốn đi đến nơi mình đã định. Khi đã bắt đầu một cuộc hành trình mới, tôi khám phá ra rằng tôi không phải là người đầu tiên khai phá những vùng đất mới. Cuộc sống luôn có sẵn những con đường cho những chuyến tàu mà chúng ta đến nơi chúng ta muốn đến. Các nhà ga đã được xây xong, các động cơ của đầu máy xây lửa cũng đang vận hành tốt, và những đường rây kia đều đã được thiết kế để đưa bạn đến bất cứ nơi nào, thậm chí đến những nơi bạn chưa từng nghĩ đến. Hãy hình dung là bạn đang đứng ở một sân ga trước một lịch trình của vô số những chuyến tàu đến bất kỳ nơi nào. Vé dành cho bạn vẫn còn và sự cam kết cho khuyết tâm của bạn chính là giá trị của chiếc vé. Với chiếc vé đó, chuyến tàu sẽ đưa bạn đến nơi bạn đã chọn, đôi khi còn hơn cả bạn mong đợi. Vậy bạn có bắt buộc phải đi trên một chuyến tàu duy nhất trong cuộc đời của mình hay không? Tất nhiên là không rồi. Bạn hoàn toàn có thể quay trở lại nhà ga bất kỳ lúc nào và đón một chuyến tàu khác hay bạn có thể lên lại một chuyến tàu mà bạn đã từng đi. Bạn chỉ cần tuân theo một quy định duy nhất. Đó là tại mỗi thời điểm. Bạn chỉ được phép ở trên mỗi chuyến tàu mà thôi và trong khi đó bạn vẫn có thể xem thông tin của những chuyến tàu khác phù hợp hơn với mình. Nhưng cho dù là bạn muốn đi đến bất kỳ nơi nào đi chăng nữa thì bạn cũng nên kiên nhẫn để có thể hưởng ngoạn cảnh đẹp trên từng chặng đường đi xuống tại đúng nhà ga của chuyến tàu đó và quyết tâm đi đến nơi mình đã dự định. Và giờ đây bạn đang đứng trước bảng chi tiết của lịch trình của những chuyến tàu. Việc đầu tiên bạn cần làm là phải chọn cho mình một chuyến tàu và mua một chiếc vé. Nhưng bạn cũng nên chú ý đến chiều dài của chặng đường mình sẽ đi nữa đấy nha. Thời điểm khởi hành Cuốn sách này mượn hình ảnh của một cuộc hành trình mà trong đó bạn sẽ là một trong số những hành khách của chuyến tàu lần lượt đi qua từng chặng đường của cuộc hành trình đi đến sân ga hạnh phúc và thành công. Trong hành trình đi tìm hạnh phúc và thành công, bạn chỉ có thể tích lũy những kinh nghiệm quý báu qua từng trải nghiệm thực tế, và bạn sẽ học hỏi thêm từ những kinh nghiệm sống hàng ngày. Hãy ghi lại những suy nghĩ, cảm nhận của bạn sau từng chặng đường, trên suốt cuộc hành trình để khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình góp nhặt kinh nghiệm ra sao. Bất chật bạn nhận ra rằng mình cũng có những sức mạnh phi thường, và hiểu được đâu là điều tiếp thêm cho bạn những sức mạnh đó. Cuộc sống buộc bạn phải luôn thực hiện một chuỗi các lựa chọn. Bạn sẽ phải thực hiện vô vàng quyết định trong cuộc đời mình. Chọn trường để học, chọn công việc, chọn chỗ làm, chọn bạn đời. triết lý cơ bản nhất mà bạn nên nhớ, đó là bạn chính là người thầy tốt nhất của chính mình. Khi bạn càng hiểu rõ mình thì bạn càng khám phá và học hỏi được nhiều điều bạn cần từ cuộc sống. Hiện giờ bạn đang đứng ở nhà ga rồi đấy, giờ tàu chạy bạn đã được loan báo khắp nơi, đầu máy xe lửa cũng đã bắt đầu khởi động. Bạn hãy nhanh chân đến quầy xót vé để lên chuyến tàu của mình. Cuộc hành trình của bạn giờ đã bắt đầu. Trước khi lên tàu Hồi tưởng lại những kỷ niệm đáng nhớ thời thơ ấu. Sức mạnh của cuộc sống nằm ở những thời khắc của hiện tại. Khi mở cánh cửa bước vào cuộc sống, bạn luôn vạch rõ những dự định, những điều mình mong muốn. Nhưng quan trọng hơn là hiện giờ bạn đang khát khao điều gì và còn còn muốn theo đuổi những mong muốn, dự định trước đây nữa hay không. Nếu bạn đã hiểu rõ chính mình và bạn cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại của bạn, hãy nhìn lại và phát huy những nhân tố đã làm nên con người của bạn ngày hôm nay. Có thể trong quá khứ, bạn đã gặp phải những thất bại và những trải nghiệm đó đã phần nào ảnh hưởng đến cách sống của bạn ngày hôm nay. Thế nhưng, cách bạn được nuôi dưỡng và chăm sóc những con người bạn hàng ngưỡng mộ và những kỷ niệm đẹp, bạn đã có sự góp phần định hình con người thật của bạn, cho dù có thể bạn đã có một tuổi thơ buồn khổ và đầy tuổi nhục. Thật ra, những trải nghiệm mà bạn có đều không đến nỗi cùng cực như bạn nghĩ, mà chỉ có một số biến cố là thực sự tốt hay xấu mà thôi. Dù là vui hay buồn thì quá khứ của bạn cũng đã có ảnh hưởng rất lớn đến những quyết định của bạn. Những kinh nghiệm góp nhặt được cùng với những gì bạn cảm nhận, tất cả sẽ hình thành nên quyết định của bạn. Hãy biết khi nào là cần nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc để nuôi dưỡng tâm hồn mình Khi nào thì nên hồi tưởng lại những đau khổ đã qua để biết vượt lên nỗi sợ hãi và tìm lại sức mạnh từng ngự trị trong bạn. Những ký ức của quá khứ sẽ mang đến cho bạn niềm vui hay cũng có thể gợi lên trong bạn những nỗi buồn, tất cả tùy thuộc ở bạn. Nhưng trên chặng đường này, điều duy nhất bạn cần làm là chỉ tập trung nhớ lại những trải nghiệm tích cực mà thôi. Hãy cùng chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào đó với những người mà bạn yêu thương, với những người bạn tâm giao. Chính những sẻ chia đó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn, và bạn luôn có thể mỉm cười khi nhớ đến cảm giác hạnh phúc từng có. Những câu hỏi dành cho bạn 1. Tên người bạn thân nhất của bạn lúc còn bé. Tại sao bạn lại thích chơi với người bạn ấy? 2. Khi còn bé, bạn thích ăn gì nhất? Bạn thường ăn món ăn đó ở đâu? 3. Bạn thích chơi trò gì nhất? 4. Bạn thích câu chuyện nào nhất và bạn thường hát bài hát nào nhất? 5. Bạn thường xem chương trình TV nào nhất? Tại sao bạn lại thích xem chương trình TV đó đến như vậy? 6. Hồi nhỏ, mọi người thường gọi bạn, bằng biệt danh là gì? 7. Bạn cảm thấy thế nào khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu? 8. Bạn đã cùng chia sẻ những cái ức ngọt ngào đó với ai? 9. Trong khi trò chuyện với nhau, điều duy nhất mà bạn khám phá ra về chính bản thân bạn và về người đã cùng chia sẻ với bạn là gì? Xác định niềm say mê của mình. Nhiều người không bao giờ đến gần được mục tiêu của mình bởi vì họ không hiểu bản thân họ, muốn điều gì. Cuộc sống phức tạp khiến con người dễ mất phương hướng và họ cần một điểm tựa. Do đó, khi bắt tay thực hiện ước mơ của mình, trước hết và quan trọng nhất bạn cần phải biết rõ mục đích bạn muốn là gì. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận bởi sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa điều mình thích với điều mình được giáo dục là phải thích. Hãy quên đi những giáo điều, nên thế này... Nên thế kia, khi còn nhỏ bạn nghe người lớn nói là không nên theo đuổi nghiệp làm nghệ sĩ vì đó là làm một nghề lận đận cả đời. Hoặc có thể bạn học ở trường đang ham mê làm giàu là tầm thường cùng với thời gian bạn trưởng thành mang theo những quan niệm hẹp hòi đó là cuộc sống. Không trách sau đó lúc bạn cảm thấy e ngại trước ước mơ của chính mình. Hãy tạm rời xa tất cả những định kiến đó, cứ như bạn là một phiến đá mà chưa từng có ai khắc lên điều gì. Hãy vượt lên khỏi mọi khuôn khổ của cuộc sống để lắng nghe chính bản thân mình, khi đó bạn sẽ thấy đâu là điều mình thực sự muốn. Những câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn tìm thấy con đường tích cực, đích thực cho bản thân và từ đó, cho bạn có một cái nhìn rõ hơn về những ước mơ của đời mình. Những câu trả lời của bạn sẽ cho thấy điều gì là khởi điểm những đam mê của bạn và khi đó bạn có thể tin chắc rằng mình đã đi đúng hướng. Những câu hỏi dành cho bạn 1. Sở thích của bạn là gì? 2. Trong những sở thích của bạn, có cái chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, có cái bạn vẫn thích làm, vậy sở thích nào là tồn tại lâu nhất? 3. Sở thích nào mà bạn hối tiếc vì đã không tiếp tục giữ lại? 4. Sở thích nào bạn thấy hối tiếc vì đã chưa bao giờ thử làm? 5. Bạn thích điều gì nhất về ngôi trường nơi bạn học? 6. Ở trường bạn thích môn hào nhất? 7. Ở trường có nhiều dạng bài tập, thi viết, thi vấn đáp, bài thu hoạch, bài tiểu luận, bài thực hành, bài trắc nghiệm, dạng dự án, bạn thích dạng bài tập nào nhất. 8. Hoạt động nào trong trường mà bạn cảm thấy tự hào khi nghĩ về những thành quả mình đã đạt được. 9. Những hoạt động đó đòi hỏi những kỹ năng hoặc năng khiếu gì. 10. Trong số những kỹ năng đó, kỹ năng nào mà bạn đang vận dụng vào đời sống hàng ngày. 11. Còn kỹ năng nào bạn thấy hối tiếc vì chưa bao giờ rèn luyện? 12. Môn học hay dạng bài tập nào mà bạn ghét nhất? 13. Ai là thần tượng của bạn? 14. Điều gì khiến bạn xem họ là thần tượng của mình? 15. Bạn quý trọng phẩm chất nào nhất ở những người bạn của mình? 16. Bạn muốn có phẩm chất nào của thần tượng hay của những người bạn mà bạn thích? 17. Khi còn nhỏ, bạn mơ ước sau này lớn lên sẽ làm gì? 18. Trong những câu trả lời của mình, bạn có tìm ra những điểm giống nhau hay sự lặp lại không? 19. Dựa trên sự giống nhau đó, bạn nghĩ gì về những điều bạn thích và những gì bạn ước mơ? Bạn hiểu thế nào là công việc? Đã đến lúc cần phải thay đổi những suy nghĩ cũ kỹ về bạn đang làm việc và từ đó hiểu và có một cái nhìn đúng đắn hơn về khái niệm bạn đang sống. Mọi người dành phần lớn thời gian trong đời để làm việc, nhưng nhiều người vẫn có những khái niệm lẫn lộn về công việc. Một số người nghĩ rằng họ đang phải chịu đựng sự cực khổ trong công việc để kiếm tiền cho những thú vui khác. Bạn có thể thấy rõ ràng điều này qua các mục quảng cáo nhanh nhãn trên truyền hình hay tạp chí. Rất nhiều hình ảnh con người trên bãi biển hay khu mua sắm, nơi tiệc tùng chè chén, ở bể bơi hay nhà tập luyện thể thao. Các mục quảng cáo tân bốc bạn như là một người làm việc xuất chúng hoặc cho thấy bạn đang khổ sở vì bị đau đầu. Đau lưng hay bị ấm ảnh vì chứng khó tiêu Mọi người thường tin rằng năng lực của con người Thì hiện phần lớn trong chất lượng công việc Thời gian làm việc và số tiền kiếm được Từ công việc đã gây lo lắng cho nhiều người Đến nỗi họ gắn ghép công việc là thứ chán nhất Phải làm trong khi có vô số những điều đáng quan tâm hơn Với những suy nghĩ bi quan ấy Tại sao họ vẫn cứ làm việc? Ở đây có hai lý do Để kiếm tiền hoặc để học hỏi thêm kinh nghiệm Để cảm thấy hài lòng với cuộc sống, điều bạn đang làm phải dẫn đến điều bạn muốn. Đó mới là sống. Nếu không, bạn chỉ là đang làm việc mà thôi. Nếu bạn không tìm thấy ý nghĩa của những việc mình đang làm, hay cảm thấy không hài lòng về chính bản thân mình, điều đó có nghĩa là bạn đang làm việc một cách miễn cưỡng. Đôi khi, hình dung ra trước những điều mình mong muốn sẽ giúp bạn loại bỏ những điều mình không thích làm. Thomas Edison, nhà phát minh người Mỹ nổi tiếng thế giới, Cha đẻ của bóng đèn tròn đã thử nghiệm hơn 1.000 lần mới tìm ra chất liệu thích hợp để làm dây tóc bóng đèn. Một nhà báo hỏi động lực nào đã tiếp xúc cho ông tiếp tục thử nghiệm sau 1.000 lần thất bại như vậy? Thomas Edison trả lời Tôi không xem đó là những thất bại và tôi chưa bao giờ thất bại. Sau mỗi lần thử nghiệm không thành tôi biết mình đã tiến gần hơn tới đích. Động lực nào giúp Edison có thể tiếp tục thử nghiệm sau nhiều lần thất bại như vậy đó chính là sự say mê trong công việc. Hầu hết Những người thành công đều cho biết họ chưa bao giờ làm việc dù chỉ một ngày trong đời. Họ có thể làm từ 10 đến 14 tiếng một ngày để điều hành một công ty để sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật để lãnh đạo một đất nước nhưng họ không nghĩ là mình đang làm việc bởi họ yêu thích những công việc đó. Chính niềm vui, sự nhiệt tình và say mê đã động viên họ lao vào công việc tất cả bằng một ý tưởng và từ đó hướng đến những mục tiêu lớn lao hơn. Theo định nghĩa, công việc là việc sử dụng năng lượng chỉ cho một mục đích mong muốn. Hiểu theo nghĩa đó thì tất cả mọi thứ đều là công việc, kể cả thưởng thức một món ăn cũng là công việc. Đã đến lúc bạn nên ngừng làm việc theo kiểu đó và bắt đầu thật sự làm việc của bạn. Như vậy, có thiếu thực tế quá chăng khi chúng ta vẫn phải tiếp tục kiếm tiền và ổn định cuộc sống? Đã từ lâu, những người thành công nhất đều cho rằng trước tiên hãy làm điều bạn thích. Tiền sẽ sinh ra từ đó. Kiếm tiền chỉ là một mục tiêu nhất thời mà thôi. Khi đã có được mức thu nhập như dự định, bạn sẽ nảy sinh những mong muốn khác. Có thể đó là sở thích, ước mơ, cảm giác thoải mái. Và tiền không phải là tất cả những gì bạn muốn. Hãy lắng nghe tâm sự của một người. Với tôi, luôn có một sự khác biệt giữa công việc và công việc của tôi. Ai cũng có thể có một công việc và họ làm với kết quả tương đối. Nhưng trong công việc của tôi, một diễn viên múa ba lê tôi có thể làm tốt hơn người khác hay không là điều quan trọng nhất. Nếu ai đó yêu cầu tôi phải đi làm sớm hơn thường lệ, tôi nghĩ không bao giờ có chuyện đó. Nhưng để chuẩn bị cho buổi dịu diễn sắp tới, mỗi sáng tôi sẽ dậy thật sớm để luyện tập bởi tôi muốn mình sẽ là người biểu diễn đẹp nhất trong đêm hôm đó. Khi tôi tập trung tất cả vào công việc, thì đó không còn là công việc nữa, mà nó đã trở thành công việc của tôi. Hillary Jay, giáo viên cấp 3 Do đó, trở khi bạn phải làm việc để kiếm tiền, và bạn biết rằng đó là cách duy nhất để đạt được những dự định của mình. Còn nếu không, đừng bao giờ chọn một công việc vì tiền, mà hãy chọn một công việc vì bạn cảm thấy thích thực sự. Nếu chọn một công việc yêu thích nhưng lại không kiếm được nhiều tiền thì sao? Hãy nhớ rằng vật chất chỉ đến với những ai dám tin và dám làm. Trước tiên, bạn phải biết là mình muốn gì và cuộc sống sẽ chỉ cho bạn cách phải làm như thế nào. Những câu hỏi dành cho bạn 1. Bạn thích làm gì nhất? 2. Theo bạn, những công việc nào có thể giúp bạn thực hiện những hoạt động yêu thích đó? 3. Trong số những công việc trên bạn thích làm công việc nào nhất? Công việc mà bạn sẽ gắn bó suốt đời. Tập tính tổ chức từ những công việc đơn giản nhất. Tổ chức tốt sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn rõ ràng. Có một cái nhìn rõ ràng trong mọi việc sẽ giúp bạn tinh thông hơn trong những quyết định của mình. Ai trong chúng ta cũng có những việc cần phải làm trong một thời hạn nhất định nào đó. Do đó, những việc ít quan trọng hơn đành phải tạm hoãn lại. Đây cũng là lẽ tất nhiên. Chúng ta nên ưu tiên một số việc cần phải làm trước. Để đáp ứng thời gian đã đề ra và như thế sẽ giúp chúng ta có được cảm giác phấn khởi vì đã hoàn tất một số việc. Tuy nhiên, số việc còn tồn động quá nhiều sẽ khiến chúng ta dễ mất tập trung, mất ý thức về mức độ ưu tiên. Và bạn không nhận ra việc nào là quan trọng hơn. Dĩ nhiên là bạn có thể dời lại việc dọn dẹp ngăn kéo bằng làm việc vào tuần sau. Nhưng nếu bạn dành ra một chút thời gian đi dọn ngay bây giờ thì có thể bạn sẽ không mất cả nghỉ buổi trưa chỉ để lục tìm bản báo cáo để kịp nộp xếp vào đầu giờ chiều. Hoặc sẽ không quên tờ đơn cần ký và không bỏ quên cuốn truyện định đem về nhà đọc vì nó bị vùi dưới một đống giấy tờ. Cách tốt nhất để đạt được những điều mình mong muốn là hãy ưu tiên làm những việc quan trọng nhất, nhưng đồng thời cũng cần phải tạm quên đi những việc khác. Khi đó, bạn sẽ dễ tập trung vào những điều thật sự quan trọng hơn. Những câu hỏi dành cho bạn 1. Nếu được chọn, bạn sẽ chọn xếp xếp lại điều gì? 2. Tâm trạng của bạn như thế nào sau khi hoàn tất việc sắp xếp đó? 3. Bạn thường làm gì để quên đi những tồn động kém quan trọng để hướng đến mục tiêu chính của mình? Lưu lắng nghe và học hỏi từ cuộc sống xung quanh. Sự hiểu biết thật sự chỉ đến khi chúng ta biết nhận thức những điều mình còn chưa biết. Cuộc sống cũng giống như một vở kịch mà trong đó chúng ta là những diễn viên phải đóng nhiều vai diễn khác nhau và chúng ta đều tỏ ra là những diễn viên có khả năng trong từng vai diễn đó và thật ngạc nhiên là chúng ta có thể đảm nhận nhiều vai diễn đến như thế và còn có thể nhập vai rất nhanh khi cần thiết. Trong một ngày bạn có thể đóng vai một người bạn, một anh sinh viên, một người hâm mộ bóng đá, một người hòa giải những xung đột, một nhà phê bình âm nhạc, một người tài xế, một ông già Noel. Nếu nhìn lại những vai mà bạn đã đóng trong ngày thì số nhân vật đó còn nhiều hơn số người mà một chuyến xe bus có thể chứa được. Chúng ta nhập vai dựa trên những trải nghiệm đã có trong cuộc sống, theo bản năng Chúng ta thường chia sẻ những kinh nghiệm của mình, từ đó cảm thông với nhau hơn. Thế nhưng có lúc chúng ta nhảy bổ vào một vai diễn không phù hợp với mình và do đó mất đi những cơ hội học hỏi quý báo. Cách đây khá lâu, một cô học trò cũ ghé thăm tôi tại lớp học nơi tôi đang dạy. Ngay lúc đó thì phản xạ tự nhiên tôi đã cư xử như một người thầy ôm tồn đưa ra những lời khuyên mâu phạm của mình, của một thầy giáo đối với một sinh viên của mình mà không phải là một buổi trò chuyện với hai con người đã trưởng thành. Tôi cảm thấy hơi lạ vì người học trò đó không cư xử với tôi như những người học trò mà tôi vẫn tiếp xúc bởi ngài. Tôi thắc mắc tại sao lại có sự khác biệt đó và cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu. Bởi tôi đã nhập vào vai một người thầy quá nhanh và đã bỏ qua một bài học từ cuộc sống mà tôi cần phải học. Vai diễn góc phù hợp đó gây cho tôi những trở ngại rất lớn trong việc lắng nghe. Dù cho một người thầy có thoáng đến mức nào đi nữa, thì vẫn là một người thầy, là người chỉ bảo và sinh viên phải là người lắng nghe. Mai thai tôi đã nhận ra và thoát khỏi vai diễn đó. Thế là tôi lại có thể lắng nghe một cách chăm chú hơn. Mẹ em nói em phải biết kiên nhẫn. Mẹ nói khi em thực sự quyết tâm và bắt tay vào làm bất cứ việc gì thì chắc chắc em sẽ làm được. Nhưng cần phải có thời gian để ý chuyển ý tưởng đó thành hiện thực và điều đó cần đến sự kiên nhẫn. Cô học trò mỉm cười, rồi nói tiếp. Kể từ đó em thôi không còn lo lắng ước mơ của mình có thể trở thành hiện thực hay không. Em chỉ tập trung làm việc và biết rằng đó chỉ là vấn đề thời gian. Điều quan trọng ở đây là niềm tin. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe những điều cô học trò tôi vừa nói. Hoàn cảnh của tôi lúc ấy có phần rất giống với cô. Đã là lúc tôi đang chán nản vô cùng. Tôi đã viết và gửi đi những bản thảo của mình, nhưng tất cả đều bị từ chối. Vừa mới sáng hôm đó, trên đường đến trường tôi còn cầu nguyện. Con không biết con đã làm sai điều gì nhưng xin hãy giúp con. Những lời tâm sự mộc mạc của con học trò cũ đã mang lại cho tôi niềm tin và những cố gắng của mình. Vậy là trong vai của một người thầy, tôi đã không thể lắng nghe được điều gì cả. Nhưng khi chuyển sang vai trò của một người bạn, tôi đã nhận ra điều mình đang tìm kiếm mấy lâu nay. Chính niềm tin đó đã làm sống lại cảm hứng sáng tác trong tôi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có nhất nhất một vài người thân mà những, là những nhà thông thái, hiểu biết rất nhiều về cuộc sống. Họ hay đưa ra những lời khuyên dù không biết có ai cần đến hay không, và lời khuyên đó được dựa trên những kinh nghiệm không biết có thật hay không, không cần biết người khác nghĩ gì. Những người này lúc nào cũng cho rằng họ luôn luôn đúng. Trong những buổi gặp mặt gia đình, tôi thường quan sát trong lúc mọi người đang trò chuyện, họ tranh nhau nói, đưa ra ý kiến của mình và liên tục bảo vệ những ý kiến đó. Mọi lúc một mạnh mẽ hơn cho đến khi căn phòng ồn ào quá mức thì đột nhiên tất cả im lặng. Một lúc sau, vài người nhúng vai lộ rõ vẻ bực tức và sẵn sàng bắt đầu hiệp hai về một đề tài khác Họ nói liên miên, hòa tai mũi chân nhưng lại chẳng đi đến đâu cả. Thật lòng Hòa nói những lần quan sát như vậy hoàn toàn không phải là vô bổ. Thứ nhất, bạn thấy ai cũng mệt phờ trong khi mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu. Thứ hai, đó là một bài học rất sinh động về sự khiêm tốn, học hỏi. Đồng ý là trong cuộc sống chúng ta nên chia sẻ ý kiến và kinh nghiệm với nhau, nhưng đôi khi là một người học trò ham học hỏi sẽ tốt hơn cho bạn. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nghe ai đó nói rằng những bài học trong cuộc sống thì thú vị hơn nhiều so với những bài học ở giảng đường. Càng thu nhập được nhiều điều có ít thì chúng ta càng có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn và cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình hơn. Tôi đã có nhiều năm nghiên cứu những người có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn khi về già. Khi được hỏi về bí quyết để giữ được sự trẻ trung, họ ít khi nói về chuyển tập thể dục hay các chế độ dinh dưỡng cần thiết. Tất cả họ đều không thể tránh khỏi những áp lực của cuộc sống, nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm, luôn học hỏi. Có người mạnh dạn chủ động, có người nhẹ nhàng từ tốn. Đối với họ, cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều mới mẻ và đầy hứng thú. Chắc chắn bạn có những điều hay khiến mọi người thích lắng nghe, nhưng hãy nhớ rằng học hỏi là động lực cho mọi sự phát triển, và kỹ năng duy nhất để học hỏi là phải biết lắng nghe. Những câu hỏi dành cho bạn 1. Hãy nghĩ đến một sự kiện sắp diễn ra ở nơi bạn đang ở. 2. Hãy tìm xem hai kỹ năng lắng nghe nào cần thiết ở sự kiện đó cho thấy bạn là người luôn học hỏi. Ví dụ, đặt câu hỏi phản hồi, ngôn ngữ cơ thể, thái độ. 3. Theo bạn, phản xác tích cực nào thể hiện bạn là một người biết lắng nghe? Tìm sự thú vị từ việc xem phim hoạt hình. Có lẽ không có loại hình giải trí nào thể hiện những động cơ, quá trình dẫn đến xung đột và giải quyết xung đột rõ ràng và cụ thể như trong phim hoạt hình Và qua vài giây đầu tiên Bà có thể nhận ra đâu là nhân vật chính trong phim Biến an mục tiêu cũng như những trở ngại của họ Trong cuộc sống cũng vậy Bà sẽ rút ngắn nhiều đoạn đường Thế đến mục tiêu của mình nếu ngay từ đầu Bà biết xác định được đâu là điều mình muốn Và đâu là những trở ngại cần phải vượt qua Các nhân vật trong phim hoạt hình Rất hiếm khi hoàn toàn Chính diện hay phản diện Các nhân vật đó hành động theo bản năng tự nhiên Mà không hề có chủ định Mèo đuổi bắt chuột Còn chuột không lanh mua mèo để thoát khỏi mèo Thợ nắp định thỏ Con thỏ phải láo lĩnh để lừa thợ săn. Chó sói truy đuổi con người, và con người phải rất nhanh nhẹn và mưu trí để thoát khỏi hầm răng của chó sói. Những xung đột như vậy diễn ra hàng ngày với bàn tay xếp đặt của tạo hóa để sinh tồn. Cũng tương tự như vậy, khi quyết tâm theo đuổi một mục tiêu mà bạn kỳ vọng, chắc chắn bạn sẽ gặp thử thách. Do đó, bạn cần phải sáng suốt để có thể lường trước những trở ngại, từ đó có cách thực hiện tốt nhất và bạn sẽ thấy hài lòng về những gì mình đã làm. Những nhân vật trong phía hoạt hình luôn quyết tâm và cố gắng hết mình để thực hiện những gì bạn muốn làm. Không bao giờ có chuyện từ bỏ, bất kỳ nỗ lực nào cũng cần phải có sự sáng tạo không ngừng. Nhân vật luôn học hỏi và tiến bộ rất nhanh từ những thất bại đó. Cuộc sống cũng vậy. Sự quyết tâm sẽ nảy sinh khả năng sáng tạo không ngừng. Chúng ta từng bước vượt qua những trở ngại trước mắt, có thể nhận ra nhanh chóng những gì không cần thiết để bỏ qua, nhằm tiến gần hơn đến mục tiêu đã định. Tính hài hước của những bộ phim hoạt động rất đáng để học hỏi. Cho dù nhân vật chính đã phải trải qua biết bao khó khăn, có lúc vô cùng chán nản khi liên tục gặp phải thất bại, nhưng vẫn bộc lộ một vẻ kiên nhẫn đáng nể phục, vui vẻ, học hỏi và bắt đầu lại. Khi quá chi liên nghiêm khắc với bản thân, khi phân vân giữa một công việc mình thích và một công việc mình nên làm, thì bạn sẽ không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng và những thất bại phía trước. Hãy tìm niềm vui trong công việc mà bạn đang làm và bạn sẽ khám phá ra rằng những bí quyết đưa bạn đến thành công là những bí quyết nào. Vậy, hãy xem để so sánh, hãy cười, thưởng thức và học hỏi. Mở cảnh trong phim luôn phản chiếu cuộc sống thường ngày của chúng ta, được lý tưởng hóa qua bàn tay của họa sĩ. Những câu hỏi dành cho bạn sau khi xem một bộ phim hoạt hình nào đó. Một, mục tiêu của nhân vật trong phim là gì? 2 hãy nêu ra 3 kỹ năng sáng tạo mà nhân vật đó đã sử dụng để đạt được mục tiêu của họ. 3 tại sao nhân vật hoạt hình đó lại làm bạn cười? 4 bạn rút ra điều gì cho mình khi quan sát hành động và thái độ của nhân vật đó? Làm thế nào để thay đổi một thói quen? Thời sinh viên, một người bạn nói với tôi rằng Tôi thích những thói quen và tôi là con người của những thói quen Tôi không tin anh ta lắm Một anh chàng mới 18 tuổi làm sao hiểu rõ về mình như thế Khi mọi thứ đều mới mẻ đối với những kẻ lần đầu sống xa nhà như chúng tôi Nhưng người bạn đó đã đúng Càng va chạm với cuộc sống Chúng ta càng có xu hướng lặp lại những gì là đúng và phù hợp với mình Khi chúng ta bắt đầu làm quen với những điều mới lạ, chúng ta thường mang theo một phần của thế giới quen thuộc của mình để tạo ra một vỏ bọc an toàn. Ngoài trừ việc bạn đã buộc mình phải thay đổi trước một số biến cố nào đó, còn lại cuộc sống của chúng ta vẫn cứ thế diễn ra một ngày như mọi ngày. Hầu hết chúng ta đều thích những thói quen thường nhật của mình như dậy đúng giờ, ăn cơm đúng quán, sử dụng một loại dầu gội đầu. Bởi vì chúng không làm chúng ta phải băn khoăn, suy nghĩ. Nhưng những thói quen đó trở nên buồn tẻ Đến độ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực Đến tinh thần của mình Thì đó là lúc chúng ta nên thay đổi thói quen của mình Thay đổi thói quen không có nghĩa là Cuộc sống của chúng ta sẽ bị đảo lộn tất cả Khi thói quen dần chuyển sang sự buồn chán Thì trong chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện Những suy nghĩ tiêu cực Đôi khi sẽ dẫn đến trầm út Có thể hôm nào đó bạn bỗng cảm thi chán trường như mình đang bị nhốt giữa bốn bức tường sắm ngoắt và tẻ nhạc cạnh những bộ bàn ghế vô hồn và bạn chán phải ngồi cạnh những con người suốt ngày huyên thuyên những đề tài chán ngấy vô bổ. Khoan hay bực bội, đó là cách sống mà đã chọn mà. Những thói quen chẳng có gì là đáng trách. Bạn thử quan sát những người đã dám thay đổi thói quen của mình. Lúc đầu họ phấn chấn để có được một cuộc sống như mong đợi, thế nhưng họ lại thay đổi để cuộc sống thêm phần thú vị. Đứng trước một trở ngại, Nào đó thì bạn cũng đừng vội thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình Trước tiên hãy bắt đầu thử thay đổi một thói quan đơn giản nào đó Như thay đổi con đường đi làm Dậy sớm hơn thường ngày Đổi món ăn sáng, thức khuya hơn Để xem hết một bộ phim hay Chọn một thể loại sách mới Hãy thử thay đổi một chút để tìm cảm giác mới mẻ nha Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi Là lần đi đến trường qua chặng đường thú vị dài hơn 25 dặm Vào buổi sáng hôm ấy Con đường quan thuộc đến trường khiến tôi cảm thấy chán Khi ngày nào cũng phải nhìn mãi những cảnh vật ấy Đôi khi để thay đổi tôi chuyển sang đi theo một con đường khác Hôm đó tôi bắt đầu chú ý hơn tới những cảnh vật Những con người mà trước đây tôi đã bỏ qua Một số ý tưởng sáng tác hay nhất của tôi đã nảy sinh từ những lần thay đổi đó Và tôi bắt đầu biết quan tâm hơn đến những điều bệnh dị mà tôi thường không mấy chú ý đến Những khi đó khả năng sáng tạo của bạn được kích thích Nhiều hơn so với khi bạn đơn giản để cuộc sống trôi đi Những câu hỏi dành cho bạn Một, bạn có thói quen nào đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi bạn không cảm thấy đó là một thói quen nữa. Thói quen đó là gì? 2 thử thay đổi thói quen bằng một hoạt động khác. 3 hãy nêu lên hai ý tưởng sáng tạo mà bạn đang nghĩ ra bằng kinh nghiệm sống của mình. 4 bạn học được điều gì mới khi phá bỏ một thói quen cũ? Bạn thấy bản thân mình có thay đổi gì không khi thay đổi một thói quen như vậy? Lập danh sách những việc cần làm. Hãy chọn những việc quan trọng nhất để làm trước. Khi đã tìm thấy ước mơ của mình và tìm ra con đường để đi đến ước mơ đó, bất chợt bạn nghĩ ra những điều mà trước đây bạn chưa từng bao giờ nghĩ đến và cảm thấy vô cùng hào hức, muốn hiện thực hóa nó tất cả những ý tưởng đó. Và dĩ nhiên là bạn có khả năng làm tất cả những điều đó. Nhưng bạn không nên làm tất cả cùng một lúc. Tốt hơn hết là hãy thiết lập một thứ tự ưu tiên và bắt tay thực hiện những việc quan trọng nhất, những việc khác để làm sao và để tránh mình bị phân tâm bởi áp lực của thời gian thực hiện, của khối lượng công việc. Cách tốt nhất là bạn nên ghi lại những việc cần làm đó ra giấy. Khi có danh sách những việc cần làm trong tay, bạn sẽ dễ dàng nhận ra đâu là những việc quan trọng nhất, đâu là những việc chỉ thực sự cấp thiết khi những việc quan trọng hơn đã được hoàn tất. Và trong số đó có một số việc chỉ là những ham muốn nhất thời và có thể bạn không cần phải mất thời gian cho chúng. Bạn có thể cùng lúc nghĩ ra tất cả những ý tưởng táo bạo, hứng thú và ngay lúc đó bạn chỉ muốn thực hiện tất cả. Hãy cẩn thận, bởi cố gắng làm điều đó mà không có kế hoạch và lập thứ tự ưu tiên sẽ làm cạn sự nhiệt tình cũng nhanh như lúc bạn nghĩ ra vậy. Hãy thử liệt kê những việc mà bạn cho là cần phải làm và dĩ nhiên bạn cũng có thể bổ sung thêm vào đó khi có bất kỳ ý tưởng nào lé lên trong bạn. Sau một thời gian bạn cần phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên vì bản chất cuộc sống vốn luôn thay đổi. Hy vọng danh mục này sẽ giúp bạn giảm bớt những áp lực của cuộc sống. Một danh sách những việc cần làm sẽ giúp bạn dễ dàng thiết lập thứ tự ưu tiên hơn và đưa ra những quyết định sáng suốt và không làm mất đi ngọn lửa nhiệt huyết ban đầu. Giới hạn vấn đề của bạn, bạn sẽ học cách phân biệt được việc nào quan trọng với bạn và do đó phải đầu tư quan tâm đến mức việc nào không nằm trong phạm vi kiểm soát của bạn thì nên quên chúng đi. Trong thế giới này, mọi thứ đều có nguồn gốc. Khi bạn đang đọc cuốn sách này, đang trả lời câu hỏi và thực hiện theo những chỉ dẫn, bạn sẽ thấy rằng mỗi khi giải quyết Sau một vấn đề, y như rằng sẽ có những vấn đề mới xuất hiện Đừng lo lắng Đó là một dấu hiệu tốt Thử thách mới làm xuất hiện giải pháp mới Và đó chính là quá trình phát triển của bản thân bạn Nhưng cũng có những vấn đề không phải thật sự là của bạn Bạn bị vướng vào đó Và vì ý muốn giúp đỡ người khác như khi đó chính là lúc bạn đang gánh lấy Những vấn đề không thuộc phạm vi của mình Mạnh dạn bỏ những thứ không cần thiết và sọt rác Ngay cả khi ý định của chúng ta là tốt Thực lòng muốn giúp đỡ Nhưng kết quả có khi lại là có hại Hãy nhớ điều này Lời khuyên chỉ giúp đỡ những người khác nếu nó thật sự mang tính khách quan. Khi chúng ta đã bị sợi dây tình cảm lôi kéo vào chuyện của người khác, những giúp đỡ của chúng ta không còn tính sáng suốt nữa. Vì vậy, khi đối mặt với một vấn đề trong cuộc sống, hãy tỉnh táo phân biệt rõ xem nó có nằm trong phạm vi của bạn hay không. Giải quyết những vướng mắc của bản thân chính là lúc bạn đang tiến lên theo con đường của khám phá. Hãy đón nhận những khó khăn của bạn Tìm hiểu kỹ để xử lý nó cho thật tốt Đó là một con đường phát triển thẳng tấp Lo chuyện của người khác có thể cho bạn một bài học gián tiếp Nhưng bạn lại phải nhận một gánh nặng tình cảm Và một lúc nào đó nó sẽ làm bạn mệt mỏi Bạn hãy thử làm những việc sau theo các chỉ dẫn dưới đây Một, hãy nhớ lại việc bạn đã cho phép mình dính vào Nhưng thật sự nó không trực tiếp liên quan đến bạn Hai, hãy thử nghĩ ra một cách nào đó mà bạn sử dụng để thoát khỏi gánh nặng, phải đi lo việc của người khác. Ba, sau khi bạn đã thực hiện theo cách ở trên, hãy ghi lại những kết quả tích cực bạn đã tạo ra hoặc tìm cách khác nếu đó là kết quả bạn không thích. Xem phim về tình yêu cuộc sống. Không như mọi người thường nghĩ, các loại hình giải trí không chỉ đem lại sự vui vẻ mà còn đưa đến những cách tư duy mới, làm phong phú tầm nhìn của chúng ta. Một phần nào đó nó còn tạo bầu không khí tươi trẻ hơn cho cuộc đời. Xem một bộ phim xưa chính là tìm lại một nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Mặc dù nhiều nhà làm phim vẫn còn sản xuất những bộ phim hành động đầy bạo lực, nhưng vẫn còn đó những tác vọng nghệ thuật thực sự có khả năng tác động mạnh mẽ đến cuộc sống con người. Tôi đã xem những cuốn phim để lại ấn tượng sâu sắc với những bộ phim có giá trị thật sự. Thì chỉ trong 2 tiếng đồng hồ thôi, đã có thể thay đổi cách nhìn của con người về cuộc đời, mang lại niềm tin và những tư tưởng mới. Tôi chật nghĩ ra đó có lẽ là mục đích ban đầu của các nhà làm phim khi xây dựng Hollywood thành kinh đô điện ảnh thế giới. Một kiếp hạnh hay phát hiện từ bộ phim có thể làm thay đổi và khiến cho con người tươi trẻ hơn. Những lúc như thế, tôi có cảm giác như mình vừa được tặng một món quà quý. Hãy lập một danh sách và thưởng thức các bộ phim hay có đề tài về cuộc sống. Và trong phần này, bạn không cần phải thực hiện điều gì, không có câu hỏi đặt ra, không có ý tưởng mới, không có ý kiến phải phân tích. Bạn chỉ cần thức đơn giản đến tiệm băng đĩa để thuê và mua một bộ phim hay, sau đó về nhà, chuẩn bị chỗ ngồi thoải mái, thứ gì để nhắm nháp và bắt đầu thưởng thức bộ phim. Dưới đây là một số bộ phim tôi giới thiệu, có kèm theo một chú thích ngắn gọn về nội dung. Hãy chọn trong số này một bộ phim bạn thích, hoặc có thể xem lại một bộ phim hay trước đây. Hãy thư giãn và thưởng thức. Life is Beautiful, năm 1998. Tình yêu của cha mẹ là vô bờ bến. Gladiator, tình yêu luôn chiến thắng bạo tàng. Forest Gum, bằng nỗ lực chúng ta có thể có mọi hạnh phúc trong cuộc đời. Babe, eat for năm 2000. Chúng ta có thể thay đổi thế giới chỉ bằng những nghĩa cử đơn giản.